p h ư ờ bạch hạc vừa biến gác chân lên một con sói đen vừa t h ổ ngón tay vừa hời hợt nói chợt ai không biết còn tưởng người đang chờ người ta đem x í n l ư tới hỏi cưới nữa p h ư n g ọ c thu bà chấm ê nhặt một hòn đá nhọn dưới đất ném tới chỗ phụ bạch hạc vớ vẩn con sóc trên vai phụ bạch hạc nhảy lên chụp hòn đá kia nhai rôm rớp cứ như không sợ bị mẻ răng p h ư n g ngọc thu lẩm bẩm tiếp tục nhặt đá sao còn chưa tới nữa rùa cũng đâu bà chậm bằng hắn chữ hắn chết trên đường rồi sao phù bạt hạt đột nhiên a một tiếng rồi nói có người đến kìa phù ngọc thu nãy giờ ủ rũ n h ư n lá héo đứng bật dậy trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ kẻ xấu xí tới rồi phù ngọc thu chạy vụt đi phù bạt hạt đưa tay mở kết giới cho người vào nhưng người kia vừa xuất hiện thầy sắc mặt phù bạt hạt lập tức trở nên kỳ quái sau khi suy nghĩ vẫn đi tới xem kịch vui phù ngọc thu chạy như bay chỉ trong nháy mắt đã vọt tới lối vào văn u cấp ây chưa kịp thấy người mà chỉ thấy màu áo trắng như tuyết đã hớn hở bổ nhà vào ngực hắn ngươi đến rồi nhưng ô m xong phù ngọc thu mới cảm thấy có gì đó sai sai nên ngờ ngợ n g ẩ n đầu lên nhạc t h ắ n h cười như không cười nhìn y đây là lần đầu tiên ngươi chào đón ta kiểu này đấy phù ngọc thu bà chấm phù ngọc thu lập tức tái mặt lưu lại mấy bước suối quẩy nhà khánh bà chấm nhà khánh hậm hực nói người ngươi đang chờ tạm thời chưa tới được nên nhờ ta đến nói với ngươi một tiếng phù ngọc thu s ữ n sờ hả kẻ xấu người nói thượng hoàng ấy ạ sao lại thế phù ngọc thu mờ mịt rõ ràng hắn đã hứa sẽ tới mà nhà khánh ngập ngừng hắn có việc gấp đột xuất phù ngọc thu hỏi việc gấp gì nhạc thánh ập ừ không biết trả lời sao phượng ư g ấ p gáp đến ma tộc trước khi đi dặn vợ nhạc thánh người tờ văn u cấp nhắn với ngọc thu ta sẽ đến ngụ một chút chị yên kimô và linh đan khoa nói cho y biết đã mất công y lại lo lắng nhạc thánh nói nếu kimô đem linh đan của ngọc thu không đâu bóng dáng phượng ư sừng sững áo bào tông bay hình t h a phượng hoàng trên tay áo dấy lên lửa phượng hoàng đạo rực lan dọc từ cổ tay hắn lên trên trong ánh lửa gương mặt hắn vừa lạnh lùng vừa cao quý như b ă n g tuyết y sẽ không sao đâu r ấ t lời hắn hóa thành phượng hoàng n ổ i lửa n g u ồ n ngụt, ngụt d ư ơ n g cánh bay đi đương nhiên nhà thắn không thể nói cho phù ngọc thu biết ky mô sắp gặm linh đan của y nếu không với tính xấu kia kiểu gì phù ngọc thu cũng tức á i máu hoặc hùng hổ chạy đến ma tộc chửi bới chắc chuyện quan trọng ấy mà nhạc h ắ n nói qua loa cựu trọng thiên và tam giới ngày nào mà chẳng có chuyện hắn là tin tôn nên bận lắm phù ngọc thu ngờ vực nhưng lúc trước hắn rạn l m mà còn hay còn hay lấy thân phận phượng hoàng đóng kịch với y nữa phù ngọc thu nhớ có lần mình mới từ chỗ dinh là sống chạy đến điện phượng hoàng thì phượng ương đã nhanh chóng thay đổi thân phận chờ sẵn rạn tới mức đó thì có gì mà bận cơ chứ ây hỏi chưa xong phù bạch hạc đã thong dong đi tới nhạc thắng đưa mắt ra hiệu với phù bạch hạc phù bạch hạc khẽ nhíu mày phù ngọc thu vẫn đang căn vặn rốt cuộc hắn bận chuyện gì rõ ràng hắn đã hứa thấy nhạc thắng tái mặt phù bạch hạc lười b i ế n cầm biến tóc phù ngọc thu nói hắn n ó i bận là bận n g ư ơ i cứ hỏi mãi làm gì vậy hắn có nói khi nào tới không phù ngọc thu cũng vội hỏi đúng đ ó khi nào mới tới nhạc thắng thấy y k h ô n g tri hỏi nữa mới thở pha một hơi chắc là mai mốt một hai ngày nữa chăng với năng lực của phương ương chắc sẽ xử lý q u mô rất nhanh nhưng nhạc thánh không dám nói bừa sợ có biến cố gì phương ương không về kịp thì phường ngọc thu lại ở mỹ lên phường ngọc thu nhíu mày nhưng vẫn ở một tiếng rồi buồn rượi rượi ngậm miệng nhạc thánh nói vậy ta đi trước đây phường ngọc thu đi lẹ đi đi đi đi nhạc thánh bà chấm nhà t h ạ n h t ứ c quả hỏa cười đưa tay búng chán phù ngọc thu m ộ t cái rồi đưa một hạt châu vàng chứa lửa phượng hoàng cho y phù ngọc thu sửng sốt g â y lát mới bất đắc dĩ cầm hạt châu xoay xoay giữa năm ngón tay không sao giấu được vẻ vui sướng trên mặt đây là hạt châu phù ngọc thu tự tay tháo ra ném đi cuối cùng vẫn về lại với y thấy phù ngọc thu được dỗ y ê n nhà t h ắ n h hàn huyên với phù bạch hạt mấy câu rồi lướt gió đi phù ngọc thu rầu rĩ trở về tiếp tục m ê n h mê hạt châu ngồi ở cửa ủ rũ nói không tử sao lại không tử chữ phù bạch hạc à n g nhìn bộ dạng này của phù ngọc thu càng thấy không ổn rốt cuộc hắn không xem kịch vui nữa mà nắm biếm tóc y nói ngọc thu nhìn ta này phù ngọc thu bất đắc dĩ nhìn hắn nói ta nghe xem phù bạch h ạ hỏi trước kia đã thấy người đối xử đặc biệt với trẻ xấu xí sau giờ càng khác thường hơn vậy phù ngọc thu nhỉ mày có sao ta chỉ muốn hắn tới nói cho rõ ràng thôi nếu giải thích không xong thì ta sẽ đánh hắn một trận phù bạch hạc bà chởm phù bạch hạc yếu ớt nói người chắc không phù ngọc thu cũng hoài nghi chắc cái gì khác cái gì chẳng phải rất giống nhau sao năm đã h ã n ở văn u cấp hơn nửa năm cơm ạ huống hồ sau khi y trùng sinh thành chim thành chim trắng đã sống chung với phượng hòa một thời gian phù ngọc thu suy nghĩ nửa ngày rồi nói hắn và nhạc hạnh cũng đâu khác gì nhau nhỉ phù bạch hạc cười như không cười nhạc thánh người con hắn bao lâu rồi ta và phù ngọc k h u ế c đều biết rõ gốc gác của hắn còn kẻ xấu xí thì sao ngươi hoàn toàn không biết lai lịch và thân phận của hắn ngay cả tên người ta cũng chẳng biết giờ ta biết rồi phù ngọc thu vội nói hắn tên phương ương là phượng hoàng đó phù bạch hà bà chẩm phù bạch hà sửng sốt nửa ngày không thể tin nổi hắn là tin tôn sao phù ngọc thu ơ ơ ngươi cũng biết rõ gốc gác đúng không p h ư bạch hạc bị y chọc tức q u á hóa cười ta biết rõ nhạc thắng vì hắn là người lương thiện còn tin tôn thì sao hắn âm tình bất định vui buồn thất thường năm xưa giết tới c ử u trọng thiên toàn bộ mây trời đều bị nhuộm đỏ loài người này ai mà biết được loại lực thật sự của hắn chứ p h ư n g ọ c thu sững sờ hả người cũng không biết à p h ư bạch hạc l ạ n h mặt ngoắt tay ra hiệu chơi y tới gần chỉ đi mấy bước p h ư n g ngọc thu cũng lười hệt như chá con bỏ tới rồi n g ẩ n đầu trong m o n nhìn phù bạch hạc chờ hắn nói tiếp phù bạch hạc cười với y một tiếng phù ngọc thu cũng ngây ngô cười theo phù bạch hạc đột ngột đưa tay đập mạnh vào chén phù ngọc thu một cái phù ngọc thu bị đánh ngồi phật xuống đất ôm chán cáu kỉnh làm gì vậy nói người ngốc thì ngươi không chịu động não thật đấy à phù ngọc thu không hiểu tại sao mình bị mắng nên ấm ức cực kỳ vậy ngươi nói ta nghe đi ngươi không nói làm sao ta biết được cơ chứ phù b ạ c h h ạ c đưa tay làm bộ muốn đánh phù g ọ c thu vội v à n g bò ra cửa bằng cả tay lẫn chân rồi ôm đầu gối nhìn vào lối vào sân c ó c phía x a chẳng phải chỉ là gốc g á é t h ô i sao ai mà chẳng có phù g ọ c thu bực bội nghĩ cho kẻ xấu xí tới mình sẽ bắt hắn viết hết mọi chi tiết từ nhỏ đến lớn viết thành sách luôn đ ắ c ý xong đáp ý nghĩ xong phù g ọ c thu lại yểu xìu còn phải đợi mấy ngày nữa mới được gặp hắn nếu do phượng ngưng lập tức đến văn u cấp có lẽ phùng ngọc thu sẽ không sau đó bất cứ điều gì mà tha thứ ngay cho hắn dù sao lúc này đầu óc phùng ngọc thu đã bị chiếm c ứ bởi cuộc hội ngộ với kẻ xấu xí sau ba năm xa cách nên hoàn toàn không còn chỗ để tính sổ với hắn nhưng sai vẫn là sai sau khi niềm vui qua đi phùng ngọc thu lại bắt đầu tính nở khuôn mặt n h ạ o nhắn của y sụt xuống cầm nhắn cây vặt lên đất kẻ xấu xí không từ mà b i ệ t kẻ xấu xỉ cũng lá của mình không từng mà b i ệ t kẻ xấu xỉ x o n g chỉ cũng lá bỏ đi mà còn rất l â u không về tìm mình thậm chí sau khi mình trùng s i n h thành chim trắng còn che giấu tung tích biến về nguyên hình phượng hoàng lừa gạt tình cảm của phù ngọc thu khá lắm phù ngọc thu lầm bầm nếu không chịu đ à m nhận tội thì có thể cho qua chuyện này sao đánh hắn bại liệt vẫn còn nhẹ chán phượng ương là người duy nhất lừa phù ngọc thu nhiều lần như vậy phù ngọc thu giật mình hoài nghi lúc nãy mình muốn tha thứ cho phượng ương có phải vì đ ạ t giá hay bị ma nhập rồi không đã lừa gạt đến mức đó mà còn tha thứ được sao tha cái chip không được p h ư ơ ngọc n g thu càng nghĩ càng tức y tự nhủ mình phải, mộng, mình phải vào mộng mắng hắn một trận mới được nhớ tới mộng p h ư ơ ngọc n g thu lại tức giận trước đó chưa kịp nhận ra phượng ương trong mơ của y lại là thật sao tôi của kẻ xấu xí tăng thêm một bậc phù ngọc n g thu hoàn toàn quên bén ngay từ đầu phượng ương đã nói mình là thật phù ngọc thu thở hồng hợp biến thành chim trắng cuộn tròn trong tổ nhỏ phù b ạ c hạt h m a i c h a y đừng ngủ một giấc để mơ thấy phượng hoàng vừa mới nhập mộng phù ngọc thu lập tức nhắm mắt mặc niệm k ệ xấu xí mặc niệm hơn nửa ngày nhưng trong mộng vẫn chẳng có động tĩnh gì phù ngọc thu nhíu mày chẳng lẽ phượng hoàng không phải cứ gọi sẽ đến mà cần cách gì đặc biệt hơn sao phù ngọc thu thử gọi diêm la s ố n phượng ư phượng hoàng gọi mọi vẫn không thấy phù ngọc thu nội q u ạ c h ắ không phải bắt người ta nhớ người thì người mới đến đ â chứ rồi rồi rồi ta nhớ người được chưa em mới nói nửa câu thì mộng cảnh đ ư ợ nhìn rung rình phượng ư bất ngờ xuất hiện trước mắt phù ngọc thu bị nửa câu cuối ập vào mặt phù ngọc thu nghẹn họng nhìn hắn chân chúa như thế mà phượng ư bà chấm phù ngọc thu chấm chấm chấm hai người nhìn nhau t h á t hình phương ương mờ nhạt hơn hai lần trước rất nhiều chắc chỉ có một tia thần thức vào mộng chứ chưa ngủ hẳn chung quanh hoàn toàn tĩnh mật phương ương cảm thấy mình nên nói gì đó ta phương ngọc thu thiện quá hóa giận ngươi cố ý đúng không phương ương đ i ề n tĩnh nói đâu có ta vừa tới một nơi nên chỉ có thể phân chia thần thức để nhập mộng thôi phương ngọc thù tức bốc khói phương ương nhẫn nạo giải thích ta đã khóc trận vất trên hạt châu và ngươi mang theo có chuyện gì gấp sao phùng ngọc thu út nhẹ nửa ngày không nói nên lời í không thể nói mình chờ sốt ruột được mất mặt lắm không có phùng ngọc thu hít sơ một hơi rồi vên mặt lên hỏi ngươi đang làm gì đó ma tộc phượng hoàng đến thân người đắt xuống đất lỡ phượng hoàng bao quanh hắn như sương mù dập dờn những nơi hắn đi qua và bọn người ma tộc đến cản hắn đều bị thiêu thần cho trong một tiếng gào thét thảm thiết về một tư thần thức nhập m ộ n g nên phương ương linh di mắt vừa nói chuyện với phùng ngọc thu vừa hờ hững giơ tay vung một luồng minh lực về phía cựu thú có cặp rừng khổng lồ ở ma tộc cựu thú bị lửa phượng hoàn g đốt cháy phát ra tiếng gầm kinh thiên độc đ ị a n h ư bị x é toạc mà nhĩ lửa và sát chết lan đề trên đất ma tộc ngay cả địa ngục minh p h ủ cũng không thảm bằng giữa cảnh luyện ngục này phương ương nhắm mắt nói với phùng ngọc thu giải quyết chú trị nhỏ thôi chương bảy mươi bảy rực rỡ sống động lửa ngùn ngụt, ngụt ba chùm khắp ma tộc âm đằng bị đốt cháy luôn miệng t a dây leo dây leo hắn dây leo rồi liều mạng bò dọc theo cánh tay phù ngọc n g k h u ế t lên đầu hắn cuối cùng cuộn thành một vòng tròn trên mái tóc đen nhánh h o à n g sợ đến mức nở ra mấy chùm hoa phù ngọc n g k h u ế t bà chởm cậu ngoài phù ngọc n g k h u ế t là người trầm tính ít nói đội lại người khác chắc đã mắng âm đ ằ m tơi bời Đến nhanh thật, âm đằng h ù n g hổ Người nói xem h ắ n sẽ g i ế t k i m hy a d à n h linh đan cho lại đan n g ọ c t h u Sao mà n h h a n t h h ế k ô n g biết phù ngọc k huyết n ó i kim mô âm đằng cũng đúng mặc dù n h à c hắn đã nói sơ qua với bọn họ rằng tin ê tôn và phù ngọc thu quen biết nhau nhưng đường đường là tin ê tôn cựu trọng thiền sao có thể hao tâm tổn trí vì một cây cỏ chữ âm đằng cũng chẳng ôm hy vọng quá lớn t ố n g tác phù ngọc k huyết hỏi bây giờ chúng ta làm gì hình như cũng không có gì làm đi xem kịch nhé không phương ngọc k h u ế t nói thánh nữ ma tộc à ông đằng nói thấy ngươi dính với nàng ta từ lúc nào thế nữ nhân k i ê n nhìn là biết không dễ chọc rồi phương ngọc k h u ế t bước trên mặt đất khô cằn đầy lửa phượng hoàng đi về phía đại điện ma tộc đã bị phượng ương tiêu hủy quá nữa hờ hững nói không có dính ông đằng nói nhưng mà còn nói chuyện kiểu đó nữa thì ta đánh chết ngươi ác phương ngọc k h u ế t Chấm. cửa đại điện ma tộc đã bị thiêu rụi lửa phượng hoàng đang điên cuồng mút chửng mọi thứ chẳng biết phượng ương lấy đâu ra nhiều lửa như vậy để bao phủ cả ma tộc rộng lớn này phù ngọc quyết nhìn cũng không nhìn mà phất tay sang bên cạnh một tên ma tộc đang định vọt tới lập tức gục xuống toàn thân bốc lên khói độc màu tím thẫm rồi trong nháy mắt biến thành một vũng máu và xương vụn ô n đàng thèm thường định tiến lên gặp nhưng bị phù ngọc quyết túm lại đừng có chạy lung tung ma tộc quá nóng lại không có nước n g ư ơ i ở lâu sẽ chết đ ấ y âm đ à n g đàn phải bắt đắc dĩ quấn quanh cổ tay phù ngọc k h u y ế t chờ xem cực phù ngọc k h u y ế t nhìn mặt đất cháy x é m dường như phát hiện ra điều gì nên lặn lùng đi vào đại điện ma tộc t h n h nữ ma tộc từng có d i n phận mấy lần đang ngắm nghĩa mười ngón tay mới sơn nghe tiếng động nàng hơi ngước mắt lên thấy phù ngọc k h u y ế t thì nhất môi nở một nụ cười cực kỳ xinh đẹp chà có k h á c quý đến mà không thể tiếp đón g từ xa rồi phù ngọc k h u y ế t rũ tay xuống khói đ ộ c mù mì chậm chạp tỏa ra từ đầu ngón tay mai tộc c ầ u kết với kimmo thánh nữ mai tộc lười b i ế n xoắn tóc nghe vậy thì cười to c ầ u kết sao lại nói khó nghe thế kimmo muốn đoạt x á phượng hoàng nên ta chỉ giúp hắn một thôi mà chợt nghe động tĩnh bên ngoài chắc bọn hắn, hắn sắp đánh nhau rồi đấy phù ngọc k h u y ế t nhíu mày đoạt x á phượng hoàng đầu óc thánh nữ hình như hơi điên nghe động tĩnh càng lớn càng cười khoái trá đánh nhau thì tốt ma tộc giờ như luyện ngục vậy tất cả chúng ta chết hết ở đây l u ô n đi khói độc trên người phù ngọc k h u y ế t ngừng lại nhưng n g ư ờ i thì khác m ó n tay sơn đạo của thánh nữ chỉ vào phù ngọc k h u y ế t với vẻ mờ ám người đã cứu ta một lần hôm nay ta sẽ để ngươi rời khỏi ma tộc phù ngọc k h u y ế t còn chưa lên tiếng thì thánh nữ đã mỉm i cười đã cười tụng t i ễ n mặc dù lúc ấy độc g do chính ta hạ lệnh treo giải cũng là ta phát rốt cuộc phụ ngọc huyết đã nhận ra có chỗ nào không đúng h ạ n h cơ tưởng thái nữ ma tộc này là thủ hạ của kim mô nhưng giờ xem ra nàng chẳng có chút khát vọng sống nào mà còn muốn ma tộc lẫn kim ô và phượng hoàng cùng nhau xuống địa ngục thật quá điên r ồ i ma tộc là nơi duy nhất mặt trời không chiếu xuống cộng thêm hồ dung nham rộng lớn nên quan năm nắm bức tối tăm trăm năm trước chín con quạ vàng tranh nhau phát sáng với mặt trời vô số mưa lửa rơi chúng ma tộc biến nơi đây thành luyện ngục hoang v ô c ả n h cũi ma tộc xưa nay thuận theo thiên tính giết chóc lẫn nhau khắp nơi toàn xác chết ở nơi bận thiểu này tất nhiên thánh nữ ma tộc cũng chẳng phải người lương thiện gì nàng ngồi ngạn g ớ n trên chiếc ghế đầu lâu khổng lồ eo dựa vào tay vịt hai khuỷu gối gác lên tay vịt bên kia vừa đung đưa hai chân vừa ngửa đầu nhìn t r ụ n ngọc khắc hoa trên đỉnh đầu ngâm nga một bài hát không biết tên hình như là ca dao ma tộc vừa cổ quái vừa thê lương khó tả phường ngọc quyết cúi đầu nhìn ông đặng ông đặng nói cứ t h ể quá quá thế nào ấy giết nàng ta đi phường ngọc quyết bà chẩm đúng lúc này bầu trời đen kịt của ma tộc như được bao phủ bởi một tầng kết giữa trong suốt từ từ khép lại quằn thánh nữ ma tộc con người phường ngọc quyết đột ngột co lại hành đứng p h á t dậy khói độc trên người ngưng tụ thành lỗi dao dường n g à n mùa vuốt hung hãn nao tờ thánh nữ ma tộc âm đằng không kịp đề phòng sẽ bị phù ngọc quyết hát văng vội vàng bám chặt hẳn thánh nữ ma tộc sợ lên hông mình roi dài b á n ra khỏi tay vuốt một tiếng đám tan khói độc của phù ngọc quyết nhanh đến mức không kịp thấy mặc dù ta muốn chết thánh nữ thì thầm nhưng cũng không muốn chết kiểu này đâu vừa dứt lời phù ngọc quyết sầm m ạ c gỡ âm đằng ra khỏi tay mình nhìn cũng không nhìn mà quăng ra xa sau đó cả người như mũi tên lao tới nữ nhân cầm roi dài kia âm đằng không kịp phản ứng thân thể vẫn còn giữ nguyên hình vòng tay rơi xuống đất l a n mấy vòng xích á n g khi n g hộ biến thành dây leo to lớn nhưng vừa nhìn lên thì lập tức cảm thấy phùng ọ c huyết ném mình ra là đúng thẳng n ữ ma tộc chẳng chút lưu tình quất roi dài vun vút như sấm sét t ừ n đám k h ỏ đau cổ phùng ọ c huyết bị roi dài đánh tan rồi lại xuất hiện ba trùm hai người chỉ thấy được bóng dáng như ẩn như hiện nếu âm đằng ở trong đó chẳng biết sẽ bị độc chết hay bị quất chết nữa Âm đằng vội tìm một góc lén lút xem kịch vui đúng lúc này nhạc t h á n h vội vã đáp xuống đất rồi khiếp sợ nhìn kết dưới đã khép kín trên đỉnh đầu may thật suýt nữa không vào được rồi Âm đằng thấy thế vội vàng chạy tới thu nhỏ thân hình rồi quấn q u a n g cổ tay nhạc t h á n h như b ạ c h tuộc tốt rồi tốt rồi hắn không giống phun ngọc huyết hở tí lại phun khói độc nhạc t h ắ n tiện tài vuốt hắn nhìn t h ắ n nữ ma tộc và phù ngọc khuyết đang đánh nhau túi b ụ lặn nhạt gật đầu một cái rồi quay người rời đi âm đ ằ n vội nói xong ư ơ i lại đi chứ không ở đây xem kịch à nhạc thắng nhìn viêm hải cuồn cuộn sương mù c á c đó không xa thản h i ê n nói đi giết kimô âm đ ằ n bà chấm dây leo cái nào còn nguy hiểm hơn ở chung với phù ngọc khuyết nữa thế thì nguy hiểm lắm trong mộng phù ngọc thu nói lỡ ngươi bị dây leo ăn thịt người của bát hoa uyển ăn mất thì sao phương ương cười không có đâu chỉ là linh thủy thôi mà ta không uống phù ngọc thu rầu rĩ nói giờ ta đâu còn là cỏ uống linh thủy cũng chẳng cảm nhận được mùi vị gì ngươi không cần đến bát hoa uyển để linh thủy đâu phương ương dịu dàng hỏi tặng quà cho ngươi cũng không được sao phù ngọc thu nghe nói quà thì lập tức hiểu thành ắ n đang giữ mình kìa cơn giận vừa dâng lên lúc nãy phút chốc tan biển sạch ta không thèm tí này đâu ngươi mau mau tới đây đây p h ư ợ n g ương nói chắc phải chờ thêm lát đã p h ư ợ n g ngọc t h u nhíu mày ta thật sự không phải cỏ mà giờ là chim trắng rồi người ơi, trên đường ngươi qua đây hái cho ta mấy quả là được rồi p h ư ợ n g Hương bị câu nói của y làm trái tim chưa s ó t than h âm càng nhẹ hơn chỉ cần ngươi muốn thì vẫn có thể làm cỏ mà p h ư ợ n g ngọc t h u đang lo lắng nhưng nghe xong lại bật cười khúc khích dù người có là tin ê tôn thì cũng không làm được mấy chuyện này đâu nhé p h ư ơ n g ương thản nhiên đáp ta nói được là được p h ư ơ n g ngọc thu cười lanh lộn trước đó y luôn cảm thấy kẻ xấu xí mang thân phận tin ê tôn hơi lạ lẫm nhưng sau khi trò chuyện một hồi là tìm được cảm giác năm xưa được rồi p h ư ơ n g ngọc thu t ả v ẽ khéo hiểu lòng người vậy người mau tới đi nếu không ta lại giận nữa cho xem p h ư ơ n g ương gật đầu ta đi đây phường ngọc thu gật đầu phương ư ơ n quay người đi thế nên mờ nhạt lập tức tan biển phường ngọc thu càng nghĩ càng vui nhưng chẳng bao lâu sau y lại cẩu kỉnh không đổn đến bách o a uyển xa lại lâu thể chữ phường ngọc thu nghĩ thầm có khi nào hắn đang gạt mình không nhỉ phương ương ạ t người bình thản mở mắt ra sau lưng là con đường đẫm máu phía trước là viêm họa sôi sụp kỳ mô thích lửa nên viêm họa ở ma tộc là chỗ nương thần thích hợp nhất phượng ư lạnh lùng hóa thành phượng hoàng rít lên một tiếng bay thẳng vào viêm hỏi ở văn u cốp phù ngọc thu vừa tỉnh dậy vội vàng túm tay phù bạch h ạ hỏi lúc nãy ngươi có nghe tiếng hát của phượng hoàng không có phải hắn sắp tới rồi không phù bạch h ạ suýt nữa trộn trắng mắt bất chấp hình tượng ngọc thu hình như ảo giác thính giác của ngươi hơi bị nghiêm trọng đấy phù ngọc thu hụt thẫn nói ta nghe nhầm sao thấy bộ dạng thất hồn l ạ c p h á t của y trong lòng phù bạch hà trượt c ó một l i n h c ả m xấu cứ như đệ đệ bé bọc này của mình đã âm thầm lớn lên vậy ngọc thu phù bạch hà đột nhiên thấy không ưa phượng ương lạnh nhạt nhắc nhở y ta nhớ năm đó sau khi kẻ xấu xí bỏ đi ngươi khóc dữ lắm mà còn nói gặp hắn lần nào đánh lần đấy sao giờ phù ngọc thu mờ miệc hả có sao có phù bạch hà quả quyết mùa xuân năm đó người n ặ n g nặc bắt ta và phù ngọc quyết trở về chúng ta vừa tới cửa người đã gào khóc n h ư bị ai bứng rễ vậy phù ngọc thu bà chấm nhắc lại c h u y ệ n xấu hổ thổ thiếu thời phù ngọc thu ngượng ngừng hoa một tiếng rồi nói không không phải không phải vì hắn đi đâu hắn đi mùa đông còn ta khóc mùa xuân mà thời gian có gần nhau đâu phù bật hạt nhĩu mày vậy sao lúc đó ngươi vừa khóc vừa mắng hắn phù ngọc thu không thích nhắc lại chị này ngoài mạn trong yếu nói người cứ kệ ta ta thích mắng hắn không được sao được đương nhiên là được rồi phù bặt hạc yếu ớt nói ta chỉ sợ người lại khóc ngất như lần trước thôi vừa nhắc tới chị mất mặt này phù ngọc thu thẹn đến nỗi vằn tay lại đỏ bừng cáu cần đứng phắt dậy sao các người cứ thích đem chuyện lúc nhọn của người ta ra cười thế mà kệ người ta đi đây đừng có theo ta nữa r ấ t lời y vội vàng chạy đi trước khi bị phù bạt hạt mắng phường ngọc thôi chạy tới chậu hoa trước kia mình thích nhất nhưng giờ y không phải là cỏ nên đàn biến thành chim trắng cuộn tròn trong chậu nhìn hệt như một chậu hoa tuyết cầu mỗi khi rảnh rỗi y lại hay nghĩ lung tung chỉ chốc lát sau hoa tuyết cầu bắt đầu xù lông lăn qua lăn lại trong chậu trên c á i bụng tròn vo là hạt châu vàng mà phượng ương tặng y ngắm hà châu hồi lâu phù ư ngọc n g thu sực nhớ ra lúc ấy ở van u c ố c kẻ xấu xí cũng tặng quà cho mình ngọc thu ngọc thu ta tặng ngươi một vật nhé phù ư ngọc n g thu mê ngủ hết ra bàn tay chi chít vết thương của phượng ương rồi tiếp tục ngáy o o sau khi tỉnh giấc hỏa nhang i a g i a nói y biết kẻ xấu xí kia đã lẻ lo một mình r ồ i đi chẳng mang theo gì cả không đúng hắn mang đi một chiếc lá của mình cơ mà p h ư n g ọ c thu gượng gạo ồ một tiếng cảm thấy như mình vẫn chưa tỉnh ngủ nếu không sao lại có giấc mơ kỳ quái vậy chứ suốt mùa đông dài p h ư n g ọ c thu đều không có chút cảm giác chân thực nào thậm chí một giọt nước mắt cũng không rơi chẳng hề cảm thấy đau lòng hay cổ sở đến khi gió xuân thổi qua làn tuyết ở văn u cấp tan thành nước chảy róc rát vào ao hồ p h ư n g ọ c thu lại bừng bừng sức sống hớn hở đi chơi y gần như đã quen với cuộc sống thiếu vắng kẻ xấu xí ban đêm vui vẻ ngồi trên tầm đá. hỏa n h a n gia gia cháu muốn xem pháo hoa. hỏa n h a n gia gia tươi cười, cười. ừ, gia gia thả c h o cháu nhé. phường ngọc thu hào hức chờ đợi. hỏa n h a n gia gia đột nhiên ồ một tiếng nhớ ra rồi. trước khi tiểu tử xấu xí kia đi đã chuẩn bị quà cho cháu đ ấ y phường ngọc thu ngẩn ngơ. tiểu tử xấu xí. À, chính là kẻ xấu xí. lá cây của phường ngọc thu tiêu miểu yểu xịu. rũ xuống y ỉu s i ê u nói cháu không thèm đây cũng đi rồi còn để lại qua làm gì chứ khỏe n h à n già già nói không thèm thật ra nhưng hắn làm tận nửa tháng cơ đấy ngày nào cũng xoa đá lửa làm mười ngón tay phẩm rộp còn chảy máu nữa vất vả lắm đấy phường ngọc thu nhíu mày hắn rặn quá hay sao mà đi xoa đá lửa à để tặng quà cho cháu đấy phường ngọc thu ngẫm nghĩ lúc này mới nhớ lại đúng là phượng ư ơ n từng nói muốn tặng mình thứ gì đó vậy thì p h ư n g Ngọc thu hoa khan một tiếng mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nói vậy thì xem thử đi e muốn m xem xem tên xấu xa trộm l á của mình có thể tặng thứ v ỡ vẩn gì hỏa nhàn g g i a g i a đáp lại rồi thả một đám lửa gần chiếc hộp gỗ bên cạnh bên trong chính là món quà phượng ương để lại p h ư n g Ngọc thu quay đầu nhìn bên ngoài hộp đã bị thấm ướt sợi dây bén lửa cháy xèo xèo vào trong hộp chiếc hộp kia rung mạnh rồi vút một tiếng một tư l ử a u đột nhiên b ắ n lên trời phù ngọc thư giả mắt nhìn theo trên bầu trời đen kịt đột nhiên nổ tung pháo hoa cực kỳ rực rỡ đó là pháo hoa được chế tạo tỉ mỉ chứ không phải loại bình thường lóe lên những đốm sáng nhỏ vụt vô số tư l ử a tạo thành một bức tranh to lớn là pháo hoa hình cây cỏ phù ngọc thư sững sờ pháo hoa với đủ hình dạng hoa lá thì nhau xuất hiện trên không trung cực kỳ rực rỡ và sống động t r ư ơ n g bảy mươi tám phượng hoàng chít chít xoẹt một ngọn lửa phút chớp bùng lên l n lửng trước mặt phượng ương nhìn xa tự như hình vẽ trên mi tầm hắn hóa thành người đã xuống bãi đá nóng chỉ trong khoảnh khắc lửa phượng hoàng cháy hừng hực đã làm bãi đá mấy ngàn năm tuổi chen h a u giặt sang hai bên chừa ra một lối đi ở giữa dung nham cuồn cuộn tạo thành bức tường cao mấy chục trượng g ự n như bất cứ lúc nào cũng có thể đổ ập xuống một mình p h ư ợ n g ương nhàn nhã dạo chơi giữa vùng đất khô cằn rộng lớn chẳng buồn nhìn bức tường dung nham trực chờ hai bên luật p h ư ợ n g hoàng có thể thiêu rụi vạn vật trên đời trải rộng khắp áo bào trắng như tuyết p h ư ợ n g ương ung dung tiến lên một tên lửa vô hình âm thầm tìm kiếm kim mô trong biển lửa khổng lồ cũng khó tìm ra ngay được nhạc thánh lớp giả bay đến đứng trên vách đá c h á t v o t nhìn t i m hại sôi sục rồi khẽ tặc lưỡi ngay cả tộc đồng h ạ cũng không thể tới gần nơi dung nham sôi trào quanh năm này cả tam giữ chắc chỉ có phượng hoàng và kim ô mới có thể ngang nhiên đi lại dưới biển dung nham như vậy ông đằng m ắ n ta không hầu hạ nữa c ó quăng ta ra ta cũng không đi á còn chưa mắng xong thì nhạc thắng đã nhảy xuống dưới bắt đá một luồng khí nóng có thể đốt cháy người thổi t ó c d à và áo bào của hắn bay phấp với lớp hậu thân bao trùm cả người nhạc thắng thản nhiên vào tới con đường khô cằn mà đ ã nóng chưa kịp lấp kín sau lưng phượng ương âm đằng suýt nữa thì ngất xỉu hét âm lên dung nham nứng chết ta rồi nứng chết ta rồi mẹ nó ngươi đang nứng mía đấy à nhạc t h á n h bà chấm nhạc t h á n h a n h phải đưa tay làm kết giới hộ thân cho dây leo lúc này âm đằng mới hết là lỗi nghe thấy động tỉnh sau lưng phượng ương hơi quay đầu lại nhạc t h á n h đi tới nói tôn t h ư ợ n g phượng ương liếc nhìn âm đằng trên cổ tay nhạc t h á n h ông đằng đang lại nhải thì chợt cảm thấy s ợ não như bị a i nện m ặ mặn một gậy làm y lập tức bất tỉnh phương ương chậm rãi thu lại ngón tay rồi thản nhiên nói n g ư ơ i không cần tới đâu nhà thánh chỉ cười chứ không nói gì phương ương cũng biết nhiều lời vô ích nên tiếp tục đi lên phía trước mặc dù viêm hại được gọi là biển nhưng cũng không lớn như tưởng tượng phương ương vừa đi vừa n g ẩ n đầu nhìn kết g i ớ i đã đóng kín rồi hỏi người ma tộc làm đấy à? chắc vậy nhạc thắng đáp xuân âm ma tộc không thích sống ở đây nhưng với bản tính của bọn chúng một khi lọt vào tam giới nhất định sẽ đại loạn có lẽ hôm nay thắng nữ ma tộc định để mọi người chôn chung ngay tại đây phương ương cười kết giới kia có mở ra được không khó lắm phương ương không hỏi nữa bởi vì đám lửa hắn phóng ra dường như đụng vào kết giới bị dụi ngược trở về hắn giơ tay lên tay áo rộng trượt xuống để lộ xương cổ tay gầy gò lòng bàn tay ngửa ra sau lựa từ đằng xa bỗng nhiên bay tới tay hắn rồi ngoan ngoãn chui vào kinh mặt nằm yên phượng ương nói tìm được rồi tìm được chỗ ảnh nấp của kimmo tâm tình phượng ương có vẻ tốt hơn hắn giơ tay lên rồi nhìn chằm c h ạ m ngọn lửa như con rồng khổng lồ bay ra khỏi kinh mặt ầm vang một tiếng lựa phượng hoàng d ư ơ n g nằm m ú a vuốt và vỡ tường dung nham trước mặt rồi bay xa mấy trăm trượng nhà thánh phóng ra linh lực ngăn chặn đá vụn rơi xuống từ vách núi rồi nhíu mày hỏi nó đâu phương ương thuận miện g đáp lại rồi dậm nhẹ mũi chân c h ỉ trong nháy mắt đã đến trước kết giới kết giới hơi mờ tựa như bát pha lê úp ngược phía trên còn có lửa kimmo bay lơ lửng nhà thánh đ ư a tay ấn nhẹ c h ỉ nghe xèo một tiếng lửa trên kết giới như có sinh m ệ t bỗng nhiên ngưng tụ thành hình rắn rồi hung áp kè lửa v à lòng bàn tay nhạc thắng tay nhạc thắng lập tức đỏ bừng nếu không có lớp hộ thân e là đã bị đứng chín ồ nhạc thắng tỏ vẻ hứng thú rút tay về rồi nhìn quanh một vòng lựa kimô có cùng nguồn gốc với mưa lửa xem ra đúng là ở đây rồi phượng ư nói lùi lại đi nhạc thắng chẳng chút do dự lùi ra sau mấy bước phượng ư hoàn toàn không nói thêm lời nào nữa cũng không nhìn xem nhạc hắn lui đến đâu mà giữa hai ngón tay ấn lên kết giới rồi rót linh lực cuồn cuộn vào đó ngọn lửa định hãm miệng tác phượng ư ơ n nhưng sau khi phát giác được linh lực thì lập tức gào thét tan ra bốn phía kết giới trong nháy mắt trở thành một lớp băng mỏng bầy ánh mắt trừng trừng của phượng ư ơ n làm chấn động mạnh kết giới kim ô cứ thế vỡ t o a n một loạt t i ế n răng rắc vang lên ánh sáng vàng rực từ kết dưới vỡ vụn từ từ ngưng t ụ thành một chiếc lông quạ vàng phất vơ rơi xuống phượng ư ơ n x o à năm ngón tay thon dài hứng lấy chiếc lông vũ kia con người co rụt lại chẳng biết nghĩ gì mà cẩn thận cất lông vũ vào tay áo nhạc thắn suýt bị lửa văng tung t ó thêu cháy thấy động tác này của phượng ư ơ n thì con mày hỏi lông vũ này có bí mật gì ạ hay là có công dụng lớn phượng ư ơ n thản nhiên nói ừ đem bắn pháo hoa chắc sẽ đẹp lắm nhạc thắn Bà chấm nói thật thì hắn vẫn không hiểu phượng ương cho lắm phượng ương chưa bao giờ bắn pháo hoa bằng lông quả vàng màu sắc lực lợi thế này nhất định phường ngọc thù sẽ rất thích sau kết giới là một hang núi do đá lửa tạo thành kim ô đang ẩn nấp trong đó phượng ương đang định đi tới thì chợt cảm nhận trong tim có một lực kéo quen thuộc phùng ư ngọc thư lại ngủ nữa phượng ương nhận ra có gì đó không ổn hình như từ khi phường ngọc thu trở về văn ưu cấp càng ngày y càng thích ngủ chỉ mới nửa n g à y mà đã ngủ hai ba lần phường ân đoán có lẽ là liên quan đến linh đan tuy t h ầ n hồn phường ngọc thu đã nhập vào sát chim trắng nhưng linh đan được phượng bắc hà tu bộ vẫn còn sót lại t h ầ n hồn vụn vặt nếu bị k i m o nút c h ở n g thì rất có thể t h ầ n hồn phường ngọc thu sẽ bị trọng thương lần nữa phường ân đè tay lên ngực quyết tâm không trả lời mà đi nhanh đến chỗ k i m o ẩn nấp nhạc t h á n cũng kết bước theo sau nhưng chưa kịp đến gần thì đã thấy nam nhân cao lớn trước mặt đột nhiên ảo não dừng lại nhạc t h á n khó hiểu tôn thưởng p h ư n ương nhắm mắt thở dài rồi đưa tay bứt nửa sợi tóc dài lửa vận hoàng d ấ lên hóa thành một sợi chỉ chui vào tim làm xong hắn mới mở mắt ra con người lặng lẽ nhìn về phía kim ô hệt như bánh bao lửa đ ằ n kia thật phiền phức p h ư n ương nghĩ thầm phải tóc chiến tóc thẳng mới được hắn bảo nhạc thắn lui lại nói xong không đợi nhạc thắn kịp phản ứng lửa phượng hoàng quân m ì n phượng ưng đã bùng lên bao trùm cả trời đất khí thế như c h ạ chè đốt tới chỗ kimô nhạc thắn bà chấm nhạc thắn suýt bị nướng chín đưa tay dùng linh lực dập lửa bén vào tay áo tấn tần hắn vốn đã không tốt nhẫn nhịn nửa ngày rút cuộc nổi q ạ o t r ư n g phượng ưng một cái âm đằng trên cổ tay hắn cũng bị đốt tẩn l ạ gào âm lên Nghi đai n g chim taa. Men lợi điệu của nhạc hàn rút c công cộng cho phát huy. Nghi manu, người đỏ phải là mì, nương lên công chẳng có nước, bọn ta ra qua hay sao mà nương người ha. Um dang, ba chim. Um dang bị vạc lại, chị chợt mắt ha hốc môn nương à i mới nổi yên đùng đông phản cực, người. Um. Zhong yam chung q u a n lập tức soi chào, thân chí l u phân hoàng con đốt rating yawu vu. Kè quỳ y tế? chung quan toàn lửa phượng hoàng làm âm đằng sắp phép điên đây là đâu ta muốn đi nhạc thẳng lướt giá muốn tránh xa phượng ương chỉ là lửa phượng hoàng kia quả thực lan tràn khắp nơi khó khăn lắm hắn mới bay lên giữa công chung để tránh bị thiêu rủi viên họa đen giữa đã trở thành luyện ngục bóng dáng sừng sững của phượng ương chậm rãi bước qua biển lửa vạt áo bị lửa lớn thiêu đốt hắn đưa tay gạt đi lớp dung nhem đốt cháy mặt đất để lộ ra một con quạ vàng ba chân thoi thóp bên trong thanh mình kim ô hơi mờ hẳn là đang ở trạng thái thần hồn thân thể nhỏ ôm chặt một viên linh đan sáng lóng lánh đó là linh đan u thảo giáng linh của phù ngọc thu vừa thấy kim ô con ngươi nhạc thắng co lại chẳng m a n g gì đến lửa phượng hoàng nắm r ư ợ t bên dưới mà đã vội vã hạ xuống đất âm đằng vội cản hắn ngươi làm gì vậy coi trường bị thiêu chết đó nhạc thắng chẳng còn nghe được y nói gì nữa khi thấy con quạ vàng ba chân kia trong lòng hắn chột trống rỗng thậm chí còn n ạ y ra một ý nghĩ kỳ quái may mà nó vẫn còn sống may mà may mà năm đó còn sót lại một con quạ vàng nếu không nỗi đau suốt trăm năm của hắn biết chút vào đâu đây hắn phải tìm ai để báo mối thù giết vợ đây nhạc thắn đứng trong l ử a phượng hoàng trên mặt không hề lộ ra vẻ điên cuồng khi gặp kẻ thù mà bình tĩnh lạ thường l ử a phượng hoàng không còn cháy mà đứng y như san hô chỉa lên trời tốc độ phượng ư n g cực nhanh khi thấy kimô thì phản ứng đầu tiên là cướp lấy vin ê linh đan kia lựa phượng hoàng và linh lực mạnh mẽ của nhạc thánh không hẹn mà cùng đổ dồn về phía kimô tiếng xó t i ễ n g gió sẽ rách màng nhĩ dường như ông đ a n g nhìn thấy gì đó nên đột nhiên hét lớn đừng đụng vào nó phút chớp kimô đang thoi thóp đột ngột mở mắt ra để lộ hai c o n ngươi thẳng đứng đỏ rực như lửa cùng lúc đó mưa lửa d à i đ ặ t trên đỉnh đầu thì nhau chút xuống mà không hề báo trước trong nháy mắt, viêm hại vốn bị lửa phượng hoàng áp chế lao nhanh đến chỗ bốn người như sóng thần. âm một tiếng. dung nham bọc lấy mưa lửa lập tức nhấn chìm phương ương và n h ạ t h ắ n trong mộng cảnh, phù ngọc thu ngờ vực ngẩng đầu lên, cảm thấy dưới trên mình hơi rung rình. trong mơ chẳng có lý lẽ gì. y cũng không nghĩ nhiều mà tiếp tục d ạ n chơi ở văn u cốc trong mộng. vốn dĩ phù ngọc thu không muốn gọi phượng hoàng nhưng đầu óc đâu chịu sự khống chế của y. dù đã cố kìm nén nhưng trong đầu chỉ toàn nhớ đến kẻ xấu xí phù ngọc thu đang âm thầm ảo não thì chưa cảm nhận được một khí thức quen thuộc ập vào mặt ơi mừng rỡ vội và ngẩng đầu nhìn một ngọn lửa đột ngột xuất hiện trong không khí yếu ớt rơi xuống chữ ơi phù ngọc thu băn khoăn chìa tay ra hứng đám lửa phượng hoàng quen thuộc kia ngọn lửa tung tăng nhảy nhót trên lòng bàn tay như đang cố làm y vui vẻ phù ngọc thu bậm môi rồi bất giác nở nụ cười y không c ầ n sợ lửa mà đưa tay sờ nó một cái chả mấy chớp ngọn lửa như được sờ dễ chịu nên c h í t một tiếng đám l ử a bé nhỏ kia ra sức h í t mấy ngụm không khí sau một tiếng bịt chầm được là khói trắng bốc lên phù ngọc thu xua tay cho khói tan đi sau khi khói bay hết một bé phượng hoàn tròn vo yên lặng đứng trên lòng bàn tay y phù ngọc thu sửng sốt bé phượng hoàng này chỉ là nữ cây lông vũ của phượng ương nên không có thần trí mà chỉ có hành động theo bản năng nó cũng giống như chim trắng mập đến nỗi không có cổ nhưng bộ lông vẫn cực kỳ xinh đẹp phía sau còn có lông đuôi thật dài nhưng sâu mất mận chỉ còn một quả bé phượng hoàng cọ c ọ n ngón tay phù ngọc thu rồi hớn h ở xòe đôi cánh ngắn cũn ra đòi yô một m cái chip chip phù ngọc thu chấm h ỏ i chấm h ỏ i chấm hỏi, chấm hỏi. chương bảy mươi chín kim ô đạt xá văn ưu cóp phù ngọc thô nhảy pháp ra khỏi tổ rồi xe c á n h bay tới chỗ phù bạch hạc hớt hơ hớt hại kêu lên chíp chíp chíp chíp chíp p h ụ bạch hạc cưỡi người nâng y lên y trên lòng bàn tay hờ hững hỏi sao thế p h ụ ngọc thu chip chip ta v à p h ụ n g hoàng kết trái rồi thấy p h ụ bạch hạc nghe không hiểu lúc này p h ụ ngọc thu mới nhớ ra biến thành người là chìm chẳng lâu quá nên p h ụ ngọc thu đã dần quen với vỏ bọc này chìm chẳng bẻ nhỏ đ ộ t nhìn biến thành người suýt đè bẹp p h ụ bạch hạc yếu đuối quả ta kết quả rồi p h ụ bạch hạc n g ã ngậm hỏi có phải người ngủ nhiều quả đủ lẫn rồi không p h Ngọc thư d ụ đôi mắt nhập nhèm rồi quả quyết thật mà trong mơ ta thấy một con chim mũm mĩm vừa giống ta vừa giống phượng hoàng nữa phù bạch hạc tụm phù ngọc thư xuống khỏi người mình rồi bực bội sửa lại tay áo nhanh nhúm chuyện trong mơ mà ngươi kể với ta làm gì phù ngọc thư ngồi trên đồng khỏ băn h k h o a n hỏi nhưng trong giấc mơ của ta có phượng hoàng nữa nhìn giống như thần thức vậy ngươi nói xem đây có phải là thần thức tương giao không phù bạch hạc bà, bà chẩm b ả o tuyết bên cạnh s u hộ ho khai một tiếng phù bạch hạt điềm tĩnh nói ngọc thu người có biết mình đang dùng từ mờ ả m lắm hay không hả thành thức tương giao là chuyện chỉ có đạo lữ mới làm được rốt cuộc y có biết không vậy phù ngọc thu mờ m i ệ n hả phù bạch hạt bao đầu bóp chán ngươi và người khác không kết trái được đâu đừng có mơ nữa phù ngọc thu nhưng im lặng phù bạch hạt cuối người n h ỏ m ã phù ngọc thu ngoài cười nhưng t r o n g không cười trong mơ mà ngươi cũng muốn kết trái với người ta nữa à phù tiểu thảo đừng nói với ta là ngươi thích nam nhân kia nhé phù ngọc thu ấp ủng thì ta thích hắn lắm mà phù bạch hạp buông tay rồi thản nhiên nói kiểu thích của ngươi đâu giống kiểu thích của đạo lữ phù ngọc thu sa mãi bị nhéo đ ỏ o ử n bối rối nói không giống sao tất nhiên là không rồi nhìn bộ dạng phù ngọc thu chẳng có vẻ gì là không động, tình, động tâm động tình nhìn bộ d ạ n g của phù ngọc thu chẳng có vẻ gì là động tâm động tình đ ỗ i bất mãn của phù bạch hạc đối với phượng ương đột nhiên vơi đi khó khăn nhất không phải là theo đuổi mà là người được theo đuổi hoàn toàn không biết cách yêu đương rất khó để khai sáng cho phù ngọc thu nếu t i m tôn kia thật sự động lòng phàm e rằng sẽ có một mối tình cay đắng phù ngọc thu bất giác hoang mang đồng lúc này lòng bàn tay trượt truyền đến cảm giác nóng bỏng y đưa tay lên nhìn mới phát hiện trên lòng bàn tay mình có một dấu ấn hình lửa phượng hoàng y vỗ nhẹ lên tay hoa văn hình ngọn lửa như có sự sống bơi lượn trong lòng bàn tay trắng nõn rồi đột nhiên bốc lên một đám khói nhỏ bé phượng hoàng tròn vo trong giấc mộng đứng trên tay phù ngọc thu nũng niệm chíp chíp với y phù ngọc thu bà chấm phù ngọc thu hoảng hốt chạy tới níu áo phù bạch hạt ca mau nhìn xem có phải giống ta lắm không phù bạch hạc chấm hỏi, chấm hỏi, chấm Bạch Hạc hỏi hỏi hỏi Phụ ghét bỏ s á t một cánh của con phượng hoàng nhỏ xíu kia giơ lên trước mặt ngắm n g h ĩ a rồi cười d i u đây chỉ là một chiếc lông vũ bám vào l i n h lực phượng hoàng thôi nghe vào phượng hoàng thần thức tương giao mà lại sinh ra một cọng lông à nghe thấy câu này phù ngọc thu mới yên tâm lại bé phượng hoàng có vẻ bất mãn vì bị phù bạch hạc túm c á n h nên trừng to đôi mắt đậu đèn c h í t một tiếng cố phun ra một đám lựa nhỏ về phía hắn nhưng lửa kia chưa kịp phòng tử trước mặt phù bạch hạc đã biến thành một làn khói đen bay mất phù bạch hạc tặc lưỡi ném con chim ngốc này cho phù ngọc thu ngoan chia chim một mình đi giờ ta có việc bận rồi phù ngọc thu vội vàng chụp lấy bé phượng hoàng rồi hớn hở chạy đi đợi y đi xong phù bạch hạc l ặ n lùng nói với con báo tuyết kia ngô xuẩn phượng hành vân xem hắn như đồ đần mà hắn còn phải n g ư ờ i đến ma tộc nữa à báo tuyết vội nói cũng không phải hình như phượng hành vân chẳng mấy hứng thú với chuyện này chỉ chăm chọc k ê u khích mấy câu thấy tộc chủ không mắc câu thì không nhắc lại nữa phù bạch hạc t h ở ơ nói chẳng phải tin ê tôn đến ma tộc rồi sao chắc giờ đang giao đấu với kim ô rồi cơ hội tốt thế này phượng hành vân không lo đục nước béo cò mà còn toan tính gì nữa chứ b ả o tuyết l ũ n g tủng nói thuộc hạ không rõ lắm chỉ biết hình như hắn tìm ra điểm yếu của tin ê tôn rồi thì phải phù bạch hạc cười lạnh điểm yếu tên điên kia có gì hắn đột ngột im bạc sửng sốt nửa ngày rồi tủng gáy báo tuyết cánh tay mạnh khảnh dễ dàng nhấc bụng con báo mấy trăm cân lên điểm yếu cuối cùng phù bạch hạc đã hiểu ra tại sao gần đây mình luôn cảm thấy có gì đó sai sai tên t ù nắm quyền tam giới hơn hai mươi năm dù hành vi cả điên cuồng đến đâu cũng chẳng ai dám trách nhưng chưa bao giờ nghe nói hắn để ý người nào cả c hơn ỉ có Ngọc Lúc Ngọc mỗi mình phụ ngọc thu. Lúc ấy, phụ ngọc thu bị Phượng Hành Vân Phụ Thu Phụ Thu h gây t ấy bị ư g tích t ê nữa tồn đã trừng trị Thậm Thu tàu tuyết Phượng Hành Vân thậm chí còn đưa phụ Ngọc、thu、đến tàu tuyết lợp ở núi Côn Luân đã đưa Phụ lợp chí h c Ở phù ngọc thu từng nói người mình cứu hơn hai mươi năm trước chính là phượng ương mắm tay phù bạch hạc gần như ghim sâu vào lòng bàn tay hành đ ứ n g p h á t dậy lạnh lùng nói lúc người đến đây có ai theo dõi ngươi không mặt mũi bà tuyết đầy vẻ mờ mịt hả chắc không đâu sắc mặt phù bạch hà cực kỳ khó coi hắn nói đi tìm yêu chủ bảo hắn đừng nhúng tay vào chuyện của phượng h ạ n h vân và tin ê tôn nữa b ả o tuyết sửng sốt nhưng việc đã đến nước này dù tộc chủ có muốn ta mặc kệ phù bạch hà từ trên cai nhìn xuống nó khuôn mặt diễm lệ lộ ra vẻ hung hăng ngạo mặt cái gì ta cũng mặc kệ các ngươi liệu mà xử lý b ả o tuyết bà chấm chị này chị này biết tìm ai nói lý lẽ đây phù bạc hạc nói mặc kệ là mặc kệ hắn chỉ cần kết quả sau khi đuổi b ã o tuyết ra khỏi văn u cấp thì bấm quyết định niệm chú tìm vị trí của phù ngọc thu phù ngọc thu vô từ biển thành chim trắng đang rút trong t ổ nhỏ với bé phượng hoàng n g ư ờ i một tiếng ta một tiếng hai người đối c h í t y hoàn toàn không hề hay biết phượng h à n h vân đang ngấp nghẽ mình càng không biết ma tộc bị phượng ương lật ngược vì linh đan của y p h a bạch h ạ t âm thầm thở phào một hơi như vậy cũng rất tốt ma tộc viêm hải k i mô vừa giải cánh bay vừa lạnh lùng nhìn viêm hải sôi sục dưới chân ma t h ấ bảo vệ viêm hải đã bị l ự u phượng hoàng đốt thành cho Cái giới cũng vỡ vụn theo dung nham cuồn cuộn xuyên thủng vách đá đốt ra một đường cháy đen từ từ lan tràn khắp ma tộc vẻ mặt kim o hờ hững hắn biết mặc dù dung nham viêm hỏi này có thể đốt người đã thành thánh kia ra cho nhưng hoàn toàn chẳng làm gì được phượng hoàng quả nhiên dung nham vốn đã lắng lại bỗng nhiên bộc phát ra luồng linh lực hung hãn sau đó lửa bốc lên ngút trời khoét ra một cái hố to giữa viêm hỏi rộng lớn phượng ương mặc áo bào t r ắ n g như tuyết đứng trên mặt đất khô cằn gần như đã bị hắn đốt trụi lạnh lùng đối mặt với kimô ba năm nay phượng ương chẳng còn thiết sống đối với tam tộc và thậm chí cả hạ giới đều mang tâm thái mèo vườn c h u ộ t hắn thích cảm giác vui vẻ khi nhìn người khác làm cách nào cũng không thoát khỏi tay mình nhưng giờ đối mặt với kimô phượng ương hoàn toàn không muốn lãng phí nửa lời thân hình phật lửa thoáng c h ố t v ú t lên không trung n g ọ n lửa bốc lên dữ dội lầu vượng hoàng và linh lực lửa của kim ô đụng độ giữa không trung phát ra một tiếng ầm vang làm l ả y lên vô số tia sáng đỏ rực x e n lẫn vàng kim hệt như một màn pháo hoa hoành tráng chưa từng có một luồng linh lực của phượng ương đều nhắm vào chỗ hiểm của kim ô hoàn toàn mặc kệ linh lực kim ô n ệ m chúng người mình đau đớn c ự c liệt trái lại nỗi thống khổ vì bị lửa thiêu đốt kia càng khiến phượng ương thêm hưng phấn đôi mắt vàng rực rực rỡ dần biến thành màu đỏ quỷ dị thân thể tạm thời của k i m o được tạo ra từ dung nham hoàn toàn không chịu nổi đòn tấn công của phượng ương chỉ sau mấy chiều đã bị đánh nát thành bột miệng r ì rào rơi xuống lộ ra thần hồn tỏa ánh sáng vàng rực rỡ lờ v ậ n hòa như mũi tên bay vút tới mi tâm k i m o nhưng chỉ chớp mắt tiếp theo lại đứng khựng cắt lông mày nửa tấc áo bào phượng ương bay phần phật vẻ mặt dần trầm xuống người hắn còn chưa nói xong thì mục t i ê linh lực lao để như lưỡi kiếm ra khỏi vỏ hung ác tâm về phía kim mồ phương ương lập tức đưa tay chặn lưỡi kiếm lại nhạc thắng đ ằ m đằng sát khỉ cưỡi gió đứng phía xa lạnh lùng hỏi ngươi làm gì vậy phương ương hờ hững đáp linh đan ngọc thu đang nằm trên người hắn sau đó lại tiếp tục cuồn cuộn hắn lạnh lùng nói linh đan ưu t h g i á n g lên chỉ có hấp thu bằng cách dung hợp mới có tác dụng nhìn thần hồn này của hắn chẳng giấu được gì cả có lẽ linh đan vẫn còn ở viêm hỏi tránh ra lộ v ợ n g hoàng bị gió thủi vù vù hóa thành tường cao chặn đường nhạc thánh tất nhiên phương ương biết hình dạng này của kim ô không giấu được gì nhưng bản năng m ắ t bảo hắn là linh đan p h ụ ngọc thu đang nằm trên người kim ô hay n à i cách khác là bị kim ô kết giữ trong nội phủ phương ương nói ngươi bình tĩnh lại đi nhạc thánh nạt tránh ra lúc nãy âm đàng bị đứng gần chín giờ thấy hai người sắp nội chiến đánh nhau thì vội nói bình tĩnh một chút linh đan ngọc thô quan trọng hơn đâu thể vì một người đã mất mà bỏ mặc một người đang sống sờ sờ chứ v à lại đâu phải chúng ta không giết được hắn chỉ là về sớm hay muộn thôi đúng không âm đàng chua ngoa cay nghiệt từ nhỏ đến giờ rốt cuộc mới nói được một câu tiếng người nhạc hắn sững sờ sau lúc giận quá mất khôn rốt cuộc bình tĩnh lại hắn nhắm mắt thu hồi toàn bộ sát khí trên người phượng ương nhìn hắn rồi chậm rãi thu hồi lửa phượng hoàng kim ô đang ở dạng thần hồn tỏa ra ánh vàng rực rỡ như mặt trời mới mọc phượng ương đ ư a tay túm kim ô ngủ say tới trước mặt hắn ấn nhẹ lên mi tâm kim ô lục lọi nửa ngày rốt cuộc tìm được linh đan phùng ngọc thu trong n ộ i phủ phượng ương cười nhạt ngón tay nâng cầm kim ô lên thản nhiên nói chẳng phải ngươi muốn đạt giá ta sao thế thì cho ngươi toại nguyện vừa dứt lời phượng ân chẳng chút do dự chủ động thu nạp thần hồn kim mô như thể thời gian q u á gấp rút không kịp chờ đợi nữa nhà thánh giật mình khoan đã ngươi muốn làm gì ông đ à n g ngăn cản hắn yên tâm yên tâm nếu kim mô đ ã t g i hắn thì ngươi cứ giết hắn là được rồi mọi người sống sờ sờ dù sao vẫn mạnh hơn thần hồn đúng không nhạc thánh bà chấm in mồm đi được không mặc dù nhạc thánh vẫn biết tin t ô n có máu điên nhưng không ngờ hắn có thể điên đến mức này để mặc kim ô đoạt xã chẳng lẽ hắn không nghĩ một khi đoạt xã thành công thì thân hồn của hắn sẽ bị lửa kim ô nghiệm nát sao rốt cuộc hắn có mưu đồ gì đúng lúc này Âm đằng đột nhiên a một tiếng nhạc thánh gắt g ẫ n gì g nữa Âm đằng quấn quanh cổ tay nhạc thánh thân thể k ẽ run lên đi lúng túng nói thử l ò loẹt này thật ác độc quá mà hèn gì người ta mới có thể làm tin tôn nhạc thánh sững sờ một hồi mới nhận ra thứ lè lẹ lẹt mà y nói chính là phượng hoàng hắn làm sao chẳng phải linh lực phượng hoàng là l ử a à ông đằng vốn không sợ trời không sợ đất mà giờ lại khép nét t h i thào một chút linh lực nước xâm nhập cơ thể cũng sẽ đau gần chết đúng không lúc trước ta bị người ba tập truy sát hình như tên đồng hạt kia muốn cướp quả của ta để giết phượng hoàng thì phải n h à thánh nhíu mày rồi sao cho nên thứ lè lẹ lẹt kia khụ khụ ý ta nói tin tôn kia âm đằng gượng gạo nói hình như thu nạp hột âm đằng của ta vào người hắn rồi ban đầu nhạc thánh không hiểu ý âm đằng nhưng sau khi kịp phản ứng thì cũng sợ hãi theo hột âm đằng là vật t r í âm mặc dù không quý bằng thủy liên thanh nhưng xét về khí âm hàng thì thủy liên thanh còn lâu mới theo kịp ngay cả người có linh lực nước thu nạp linh lực âm đằng cũng sẽ bị đông cứng huống chi là linh lực lửa phương hoàng cứ t h ể đặt nó vào nội phủ chẳng lẽ không sợ lửa phượng hoàng bị dập tắt rồi đóng băng mà chết sao nhạc thánh bần thần nhìn phượng hoàng đang nhắm mắt rồi lại nhìn thần hồn kim ô gần như dung nhập hết vào kênh mặt phượng ương không đúng nhạc thánh đột nhìn vỡ lẽ phượng ương thu nạp hột âm đằng không phải vì cố ý muốn chết mà muốn m ư ợ t âm khí trên hột âm đằng để làm kim ô hồn bay phát tán vĩnh viễn văn u cấp a p h ư ợ n g ngọc thu ngửa đầu lên trời bé phượng hoàng không hiểu gì nhưng cũng bắt chước y ngửa đầu nhìn trời nhưng nó nhìn hồi lâu vẫn chẳng thấy trên trời có gì thú vị nên b ổ i rối quay cái đầu không có cổ nhìn sang phù ngọc thu a phù ngọc thu đột nhiên cưới đầu xuống á t xì bé phượng hoàng bà chấm ngửa đầu nửa ngày hóa ra là vì hát hơi tiếng chiếc chiếc của phù ngọc thu mang theo giọng mũ như bị cảm nhưng vằn ô cốc bốn mùa như xuân nên không hề có gió lạnh Cũng chẳng lạnh thần khí hồn biết do mưa a ra. n đến Ngọc lạnh. g đâu rút Thu Thầy cuộc ở đâu ra. Phù p h sợ Thầy bé ợ n Hoàng tròn vo, thì móng g thì chim vo r vội dưỡi ôm ôm mật. mức chặt cực bóc cố cánh thân Phượng Hoàng khỏi, nó đến mức khói, cố gắng kỳ Bé vui xe cánh ra lửa ạ i Phù Chíp Thu. chíp chíp. chíp. Chương、80. Hồn bay phát Ngọc tán Mưa bay l ồ ạt một mình phượng n ư n g đứng giữa vùng đất mênh mông khô cằn để m ặ t mưa lửa từ trên cao rơi xuống đây chỉ là ký ức của t h ầ n hồn kim ô nên dù mưa lửa có dữ dội hơn nữa cũng chẳng m ã i may làm hắn bị thương thật tẻ nhạt p h ư ợ n g ương nghĩ thầm thức hại của q u ạ vàng ba chân trong truyền thuyết mà lại cành cỗi vậy sao hắn đã quên thức hại của mình cũng chẳng khá hơn chút nào tuy kim ô xâm nhập kinh mặt phượng hoàng muốn đoạt xá nhưng p h ư ợ n g ương lại thô bạo xông vào thức hại kim ô chỉ giây lát sau t h ầ n hồn bất ổn của kim ô đã phát hiện có kẻ xâm nhập nên lập tức dốc hết linh lực đẩy phượng ương ra ngoài phượng ương khẽ nheo lại mắt vàng thức h ạ cành cỗi của kimmo lập tức bùng lên vô số ngọn lửa phượng hoàng cháy hừng hực kimmo kêu lên một tiếng thảm thiết linh lực xui đuổi phượng hoàng tan viễn trong nháy mắt nhưng phượng ương chưa kịp thả lỏng thì linh lực yếu ớt kia đã bám vào linh đan u thảo d á n lên trong nội phủ rồi liều mạng hấp thu linh lực để tu bổ thần hồn vỡ b ụ n của mình sắc mệt p h ư ợ n g ương x a sầm lửa cháy càng dữ dội hơn cùng lúc đó hắn dẫn dắt âm khí từ hột âm đằng trong nội phụ bất ngờ tấn công thần hồn kimô kimô vừa đụng phải âm khí thì thân hình hơi mờ lập tức nghe hẳn đi mặc dù âm đằng không phải linh vật của trời đất nhưng cũng xem như hiếm có ở tam giới qua năm ăn h s á t chết và k ỹ sinh ở nơi tối tăm ẩm thấp đầy âm khí nếu kết trái lâu năm e là có thể giết cả phượng hoàng âm khí trên hột có thể làm tổn hại thần hồn q u mô mà phượng ương lại chẳng chút do d ự đặt vào nội phủ âm khí t ỏ ra liên tục sẽ khiến nỗi thống khổ của người có linh lực lửa tăng lên gấp mấy lần nhưng trên mặt phượng ương chẳng lộ ra cảm xúc gì thân thể vẫn buông lỏng hoàn toàn nhìn không ra hắn đang đau đớn đến mức nào q u mô bị tra tấn bởi âm khí lạnh giá và lửa nóng của phượng hoàng cực kỳ thống khổ c á n răng miến lợi rít lên dừng lại mở thần thức ra nếu không ta sẽ đập nát linh đan này đấy phương hoàng thản nhiên nói thần hồn ngươi bất ổn đập linh đan đoạt x i á ta thì chỉ có chết kim mô bóp chặt linh đan lên lực c u ồ n g bạo như thật sự muốn bóp nát viên linh đan khó khăn lắm mới chữa l ầ n kia không cần ngươi quan tâm để ta tiến vào thức hải ngươi mau lên phương hoàng không thể m ặ n tay cướp đi linh đan thấy kimbo thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói làm thì im lặng một lát rồi mở thức hải ra kimmo mừng rỡ lập tức xông vào thức hải phượng hoàng bao năm nay chỉ có l ư a phượng hoàng thiêu đốt nên từ lâu đã là một vùng đất khô cằn hoang vô sau khi kimmo cướp được thức hải còn hoài nghi mình vào nhầm chỗ chị nhưng c h ị giây lát sau hạnh đã phát hiện ra điều thú vị thì ra ngươi da ông kimmo mang theo ý cười gian xảo đ ộ n g l ò n g phan thật sao phượng ương nhíu mày nhìn theo ánh mắt kimô hắn chợt thấy giữa vùng đất khô cằn chẳng hiểu sao nhú lên một chiếc lá xanh n h ỏ nhỏ, nhỏ. phượng ương khẽ giật mình cả thức hại hoàn toàn là đất đá cằn cỗi chỉ có ở giữa là khác biệt dường như đó là một chỗ đất tơi xốp bên cạnh còn có một vũng nước to cỡ bàn tay liên tục tuôn ra nước trong v ắ t chẳng rõ chiếc lá kia đã tồn tại bao lâu mà vẫn mọc lên tốt tươi giữa chốn luyện ngục này tuy không biết chiếc lá có từ bao giờ nhưng bản năng của phượng ương biết đó là lá của phu ư ngọc n g thu thì ra năm xưa phượng ngọc thu thật sự đặt lá cây trong người hắn nhưng hắn hoàn toàn không biết mà cứ thế mang theo lá cây phu ư ngọc n g thu yêu quý nhất ra đi không lời từ biệt phát giác thức ă i phượng ương rung chuyển k i mô cười vang thì ra kẻ đem lại bất hạnh n h ư người cũng biết yêu cơ ạ vừa dứt lời v ô số mưa lửa từ trên trời lao xuống chỗ lá cây xanh tươi kia con người phượng ương coi l ạ theo bản năng lập tức hóa thành phượng hoàng trong thức hải giang cánh bay đến che chở chiếc lá trong thức h ả i của hắn mưa lửa không thể ngăn chặn thì nhau chút xuống bộ lông vũ rộng lẫy của phượng ương chỉ trong c h ư ớ c mắt thức h ả i phượng ương bị thương trầm trọng k i y mô t h ừ thắng s ô n g lên chẳng bao lâu sau đã cướp đ ạ t cưỡng chế chiếm thức h ả i phượng ương ở bên ngoài nhà t h á n h những mày lơ đãng vút v e âm đằng cuộn trên cổ tay mình âm đằng hồng hộ nạt đừng có vuốt cha ngươi nữa lo cái gì tin ê t ô n là ai chứ chúa tệ cửu trọng thiên mà phải cần chúng ta lo hay sao nhạc thánh nhíu mày ta chỉ h ẳ n chưa nói hết thì vòng tay âm đằng đột nhiên co lại suýt nữa đã xiết vào xương nhạc thánh mau giết nhạc thánh phản ứng nhanh hơn ngay cả âm đằng nhạc thánh phản ứng nhanh hơn cả âm đằng nói chỉ trong nháy mắt đã vung tay cuốn lấy linh lực ném tới âm một tiếng nệm mạnh vào ngực p h ư ợ n g ương khi chất của tin tồn rất đặc biệt khi hắn đứng, khi hắn đứng bất động tựa như đám mây trên cao hoặc u lan m ỉ lệ trên vách núi treo leo khiến người ta có thể nhận ra hắn ngay lập tức nhưng lúc nãy khi chất của phương ương đột ngột thay đổi nham hiểm hung hãn và tà ác nhạc t h ắ n h đã rất quen thuộc với khí thế này năm xưa đạo l ử a của hắn đã chết vì nó âm đằng và nhạc t h ắ n h phản ứng cực nhanh không đợi ki mô đ ã ạ t xã phượng ương mở mắt ra đã giáng mạnh một đòn và o tim hắn nhưng chưa kịp mừng thì ki mô mở ra đôi mắt vàng rực hờ hững nhìn nhạc thánh ánh mắt như đang nhìn một con kiến không biết trời cao đất rộng là gì con ngươi của nhạc thánh lập tức đỏ ngầu linh lực thánh hóa chẳng chút lưu tình đánh tới ki mô ông đằng t h é t to coi chừng ầm、um. lựa nóng rực chút xuống đầu ông đằng lập tức hóa thành dây leo khổng lồ d ư ờ n g n à n m ù a vút q u ấ n quanh nhạc thánh vội vàng lan sang một bên tiếng xèo xèo vang lên Âm đàng bị lửa kimô thiêu rụi mấy sợi dây leo nhạc thánh điên tiết vùng ra khỏi sự kìm kẹp của âm đàng xông lên phía trước Âm đàng đau đến nỗi toàn thân run rẩy nhưng vẫn cố níu nhạc thánh bằng mấy sợi dây leo còn lại người người có muốn chết cũng đừng kéo theo t a c h ứ không t h ể mưa lửa của hắn lợi hại cỡ nào à nhạc thắng phát hiện linh lực và rỉ khỏi người âm đằng thì cố gắng trấn tĩnh rồi nhanh chóng dùng linh lực bịt lại mấy chỗ bị đứt của y để tránh cho linh lực thoát ra hết biến biến về đi hai mắt nhạc thắng ửng đỏ đừng khoe tài nữa âm đ ằ n mệt mỏi biến thành vòng tay cuộn quanh cổ tay nhạc thắng t h a n h tàn c h ỉ kiên mắng to ta khoe d â y leo d â y leo người á nhạc thắng b à chấm nhạc thắng kéo phát tay áo xuống hít sâu một hơi rồi lặn lùng quay đầu nhìn dường như kimo chiếm đoạt thân thể phượng hoàng đã lường trước mọi người không thể làm gì được mình nên nhắm mắt bắt đầu hấp thụ linh đàn phù ngọc thu để ổn định thần hồn nhà t h á n g dường như nhìn g n hắn rồi vung tay lên một cây đàn cũ kỹ đột nhiên xuất hiện lơ lửng giữa không trung cây đàn này là phát k h í của đạo lữ nhạc t h á n h năm đó cũng nhờ tiếng đàn nhiễu loạn thần hồn kimo nên tộc phượng hoàng mới có thể thừa cơ tiêu diệt kimo ngay cả lúc này bàn tay nhạc t h á n h vẫn cực kỳ vững vàng điền tĩnh dồn hết linh lực vào đó rồi gãy dây đàn với nỗi căm thù tận sự, xương tủy. t i ế n h đàn đầu tiên vang lên ở viêm hải. Kimo bỗng dưng nhíu mày như thức tỉnh khỏi nỗi sợ hãi theo bản năng. sau đó cả một khúc nhạc như sóng lớn vỗ bờ lại như thác nước ào ạt đổ xuống từ độ cao ba ngàn trượng mang theo khí thế mãnh liệt đánh thẳng vào thức hải kimo. toàn thân kimo run rẩy n g h i ế n chặt răng gỡ thần thức ra khỏi linh đan ưu thảo giáng linh rồi chật vật mở ta mắt nhìn nhạc t h á n h l ặ n lùng nói nhãi nhép l ợ i sâu kiến k h i n h cuồng tự đại này phải bị lửa kim ô đốt sạch không còn cho vùi lửa kim ô từ từ ngưng tụ thành một quả cầu lửa giữa không trung rồi chẳng chút lưu tình lao tới chỗ nhạc t h á n h nhạc t h á n h l ặ n lùng nhìn h ắ n cây đàn trong tay vẫn không ngừng tấu lên thậm chí còn chẳng buồn nhìn đám lửa trên đầu c ớ như muốn đồng quy vô tận với kim ô âm đằng mắng tay dây lên cha ngươi muốn chết cũng đừng kéo cha ngươi theo chữ nhạc t h ắ n mặt đi tài ngờ vẫn lạnh lùng nhìn kimo quả cầu lửa đột ngột rơi xuống ngày c ư i sắp nện chúng đỉnh đầu nhạc t h ắ n một luồng linh lực bay vút đến hất văng lửa kimo sang một bên phu ngọc khuít k h a n thai đi tới lạnh lùng nói muốn chết à ông đặng như thấy được cứu tên lồn cồn chạy tới chỗ phu ngọc khuít b ộ c một tiếng quấn quanh cổ tay hắn hùng hậu nói hắn đang muốn chết thật đó a còn muốn kéo chăn n g ư ờ i chết chung nữa phù ngọc n g k h u y ế t b à chấm dường như nhà thắng đã biết trước phù ngọc n g k h u y ế t sẽ tới nên vẫn thản nhiên tấu đàn làm nhiễu loạn thức hỏi k i m o k i m o nghiến răng nghiến lợi chật vật lao tới muốn đốt cả đám ra cho hắn vươn tay tiếp tục gọi mưa lửa dù sao ở viêm hải còn rất nhiều dung nham và lửa bị hắn điều khiển dù thần h ồ n bất ổn vẫn có thể dùng mưa lửa giết hết đám người này k i m h mô do tay lên nhưng linh lực gọn mưa lửa không hề phát ra mà chậm rãi chuyển qua đan điền trong nội phủ trước ánh mắt sững sợ của hắn k i n mô bàng hoàng sắc mặt lập tức tái nhợt thảo nào lúc nãy đạt xã phượng hoàng thuận lợi như vậy thì ra là hắn cố ý thân hồn k i n mô bám vào thân thể phượng hoàng vì vậy linh đan u thảo giáng linh có thể thoát ra nằm trong nội phủ thân hồn k i n mô bất ổn sao có thể điều khiển thân thể phượng hoàng được chứ tay kimorun lên khó nhọc chống lại sức mạnh từ thức hại phượng hoàng không nhưng dù nội tâm hắn có gạo thét thế nào cũng chỉ biết trơ mắt nhìn năm ngón tay thon dài xinh đẹp kia đặt lên bụng sau đó móng tay sắc nhọn sẽ rách rê thịt phượng ương chẳng chút nào núng sẽ t ạ ặ t nội phủ lấy linh đan u thảo d á n lên ra ngoài máu phượng hoàng ướt đẫm đầu năm ngón tay xinh đẹp áo bào trắng tuân cũng bị nhuộm đỏ quá nữa máu ồ ạt chảy dọc xuống vạt áo rốt cuộc đã lấy được linh đan thanh hôn k i m o lập tức bị khống chế phương hoàng lại mở mắt vàng rực rỡ dường như hắn chẳng biết đau đớn là gì nên hoàn toàn phết lờ phớt lờ vết thương đáng sợ trên bụng chỉ hào hứng nhìn viên linh đan n h ố m máu tươi trong tay linh đan của phù ngọc thu k i m o bị nhốt trong nội phủ phương ương cam tức nói sớm muộn gì người cũng hắn còn chưa dứt lời thì phương ương có vẻ đã chán ngấy trò chơi này nên nhanh chóng dẫn dắt âm khí trên hộp âm đ ằ n tuôn ra nấp đầy nội phủ con đau dữ dội liên tục ập đến khiến người ta phát điên nhưng phượng ương vẫn mặc kệ trái lại còn ung dung kéo t a áo trắng tinh từ từ lau sạch l i n đan ưu thảo d á n lên đợi đến, trên đó, đến khi trên đó không còn vết máu nào phượng ương mới cười khẽ một tiếng lúc này nội phủ hoàn toàn trống rỗng kimô đã hồn bay phát tán từ lâu c h n còn phát hiện được linh lực kỳ quái kia rút cuộc nhạc hắn thở phà một hơi rồi buông tay khỏi dây đàn đến tận giờ phút này ngón tay hắn mới bắt đầu run rẩy thù hận hơn một trăm n ă m cuối cùng đã khép lại âm đ à n cuồn trên cổ tay p h ụ ngọc huyết lắp bắp mà ơi ngọc thu ngọc thu sao lại d â y vào thứ kia chứ lúc nãy ta cứ sợ hắn n ú t mất linh đan của ngọc thu p h ụ ngọc huyết cao mày nói hắn chỉ là tên điên thôi tiền tôn cửu trọng thiên chỉ là tên điên chứ không phải xem trọng viên linh đan kia cho nên những gì hẳn làm chắc chẳng liên quan gì đến phù ngọc thu đâu nhỉ phù ngọc thu hoàn toàn không hề hay biết linh đan mình đã trải qua biết bao gian n g u y mới giành lại được lúc này đang chơi đùa với bé phượng hoàng trong m ộ n g vui đến nỗi quên hết trời đất không có s a o ạ phù ngọc thu đ ậ p cánh n h y lên n g o ạ một m con ong mật rồi xoe móng chim túng cánh ong đặt trước mặt bé phượng hoàng Ngươi ăn đi nè. đi bé phượng hoàng nghiêng đầu c h í p một tiếng trong đôi mắt đậu đèn lộ ra vẻ thắc mắc ngươi ăn đi ngươi ăn đi phù ngọc thu thúc giục ngon lắm nhất định ngươi sẽ thích đó b ạ n n à n g bé phượng hoàng tin cậy phù ngọc thu nên nghiêm túc cúi đầu xuống mổ nhưng nọ chưa mổ t ớ i o n g mật thì phù ngọc thu đã thả chân ra con ong lập tức bay mất bé phượng hoàng mổ chúng bùn đất đầy miệng mặt mũ i tràn đầy ngơ ngác thấy vẻ mặt này của nó p h ư ợ n g ngọc thu chít chít cười to lăn qua lăn nặng trên đồng cỏ vui đến mức đạp móng chim l o ạ n xạ không trêu được phượng hoàng lớn nhưng chọc phượng hoàng nhỏ vẫn có thể p h ư ợ n g ngọc thu định thời dịp phượng hoàng chưa về chơi đùa với tiểu tử này thêm một lúc ây và bé phượng hoàng đang tung tăng nhảy nhót tiếp tục bắt ong mật thêm mộng cảnh đột nhiên chấn động phượng ương tiến đến p h ư ợ n g ngọc thu mãi chơi nên nhất thời không phát hiện ra y bắt một con ong mật ngậm vào mỏ bé phượng hoàng cũng bắt trước theo nhưng nó không có nhiều linh trí nên chưa biết cách ngậm mỏ như phù ngọc thu trong lúc vô tình bị ong mật chích một cái vào má chỉ chốc lát sau nửa bên mặt đã sưng hút lông cũng dù lên nhìn hết sức buồn cười bé phượng hoàng bị đau và khóc c h í t c h í t phù ngọc thu vừa thổi cho nó vừa cười c h í t c h í t phượng ư ơ n g bà chẫm